bốn trăm ba mươi sáu n h i dạ liên quân bại lui tháng chúng ta thắng a sa nhẫn cùng vụ nhẫn đều còn khiếu đứng lên bài sơn đảo hải một dạng tiếng hoan hô đặc biệt sa nhẫn bọn họ phía trước cho rằng chỉ có đối mặt mình bốn cái nhẫn thôn vây công đối với có thể hay không thắng lợi bọn họ đều không cuối cùng có thể theo chiến tranh không ngừng thăng cấp thế cục không ngừng biến hóa bọn họ kinh ngạc phát hiện dịch thần cư nhiên không ngừng cải biến chiến tranh thiên xứ để thế cục đối với bọn họ càng ngày càng có lợi cho dù là ạ c t sủ k ỳ gia nhập vào cuối cùng đều chỉ có thể kết cục thảm bại kết cục như vậy thật sự là lớn lớn vượt ra khỏi ngoài dự liệu của bọn họ vừa nghĩ tới chiến tranh bắt đầu đến kết thúc mỗi một giây trong lúc đó đều sinh sinh vô cùng biến hóa hiện tại còn sống sót từng cái nỉ dạ đều có một loại như ở trong ngộng mới tỉnh một dạng cảm giác ngươi muốn ta phòng bị người là hắn sao tsu nạ đi tới nói rằng nàng không có cùng còn lại xa nhẫn vụ nhẫn liếc mắt hài lòng tin tưởng thần sắc của nàng trầm trọng cực kỳ trên thực tế không chỉ là nàng xa ẩn cao tầng cùng vụ ẩn cao tầng cũng không có nửa điểm sắc mặt vui mừng bọn họ suy tính đối đãi đồ đạc hoàn toàn không là người bình thường điều này có thể thấy có thể so sánh không phải còn có một người hắn chỉ là một người trong đó ta cũng không còn nghĩ đến hắn sẽ đoạt lại cả cả xỉ xạ gì gẳng t u nhiên lấy mản dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng đã đem sở xạ nù mở ra đến hoàn toàn thể thật là để cho ta bất ngờ dịch thân trầm giọng nói cái kia hoàn toàn thể sở xạ nù tuy là đáng sợ nhưng là không có gì đáng lo lắng đ ó à bốn ảnh hiện tại có một đứng ở chúng ta bên này đối phương bị chết chỉ còn lại có xạ rủ tô bi liền coi là có hoàn toàn thể sở xạ nù có thể mặt bằng đối với chúng ta cũng khó mà chiếm giữ ưu thế nếu như bọn họ ngay từ đầu liền liên hợp cùng một chỗ chúng ta mới là thật nguy hiểm đây chỉ tiếc bọn họ coi như muốn tiêu diệt chúng ta nhưng vẫn là không có quên lẫn nhau tính kế một cái kéo dài tới hiện tại mới bằng lòng đ ậ u thủ mạ bị nói rằng đích xác đúng như vậy không sai nhưng nếu như đối phương còn có ẩn nút thủ đoạn đâu nếu ạ c t sủ k ỳ d á m như thế tính kế lì dạ liên q u ầ n vào lúc này mới ra tay nhất định hữu sở y ìa ì vào cái k i a mặt nạ nam thật sự là quá mức bình tĩnh một chút dịch thần nói ra lo lắng của ta là hắn phía sau còn cất giấu cái gì thủ đoạn những thứ này thủ đoạn thi triển ra nói thì phiền thoái e rằng ni dạ liên quân ngay từ đầu sẽ không đáp ứng nhưng hiện tại chết vài cái ảnh lại đánh như vậy xuống phía dưới sẽ bị d i ệ t hết tình tình huống bên dưới khó bảo toàn những thứ này ni dạ liên quân người sẽ làm ra nhất định hy sinh đổi đánh bại thắng lợi của chúng ta ngươi biết bọn họ thủ đoạn mệ tờ dù mì ánh mắt sáng lên lúc nào đều là không biết mới là đáng sợ nhất vừa rồi bọn họ lui lại ta liền suy nghĩ điểm này dịch thân gật đầu ạ cà sủ kỳ mục đích là thu thập v i thú sáu con vi thú đều tại nhẫn giả liên quân nơi đó ngươi cảm thấy sẽ như thế nào nhì dạ liên quân vì thắng lợi vì sợ bị chúng ta triệt để tiêu diệt bọn họ sẽ làm ra nhất định hy sinh đối với ạ cà sủ kỳ làm ra thỏa hiệp tỉ như nhường ra v i thú làm thay mặt bà bà trầm giọng nói đứng ở chỗ này họp đều là xa ẩn cùng vụ ẩn tầng cao nhất bất kỳ cái gì một cái đều là dậm chân một cái toàn bộ nhận thôn đều run một cái người bọn họ vừa nghe lập tức ý thức được chuyện nghiêm trọng tính sáu con vĩ thu tuy là còn chưa đủ nhưng một ngày rơi vào ạ cặt xủ kỳ trong tay sẽ có đáng sợ sự tính phát sinh đừng quên bọn họ còn có một cái gì nệ gẳng nhân ở nơi nào luân hồi mắt lực lượng quá cường đại tên kia căn bản không phát huy đến cực hạn các ngươi sẽ không cho là lục đạo tiên nhân con mắt sẽ như vậy t h ủ y chứ dịch thần lời nói mặc dù có điểm chế dễ ư nhưng ở chàng người nhưng bây giờ là cười không nổi đã tuyệt không nước được không nào bất kể là chỉ b ạ cụ k ẹ n s ẩ y vẫn là siêu thần l à thiên trinh đều hù chết người a không ít cao tầng tâm lý cũng không nhịn được nhổ nước bọt đứng lên chúng ta đây hiện tại làm như thế nào nói đến chiến tranh nơi đây không có ai so với dịch thần am hiểu hơn cho nên cho dù là không lý do theo mỹ r ụ c cùng nhau thay đổi đầu thương đánh nhì dạ liên quân vụ ẩn đều nhìn về dịch thần n g h ĩ ngơi và hồi phục vừa rồi đánh n h ậ n thôn liên quân thời điểm x a nhẫn quá mệt mỏi hy sinh quá lớn tương phản nhì dạ liên quân tuy là cao đoàn chiến l ự c tổn thất nặng nề nhưng nhì dạ liên quân nhân số lại đi theo nhưng khổng lồ nếu như cơ sở nhì dạ không thể ở chúng ta đánh bại đối phương cao đoàn cường giả phía trước kháng trụ nhì dạ liên quân vây công nói đến lúc đó chúng ta nghỉ dạ đều bị tiêu diệt chỉ còn lại có chúng ta những người này làm sao còn nắm giữ toàn bộ nhận giới dịch thần lời nói để ở chàng người gật đầu bất kể là xa nhẫn vẫn là vụ nhẫn hiện tại cũng cần nghỉ ngơi và hồi phục làm thay mặt bà bà cùng c ả d ù dạ trước tiên đi ra ngoài an bài nghỉ dưỡng sức sự tình vài cái vụ ẩn cao tầng cũng là như vậy hiện tại vụ ẩn cùng xa ẩn đã là trên một sợi dây châu chấu nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn bất kỳ cái gì ly i á n thủ đoạn đều không thể đem bọn họ xa nhau ít nhất tại đánh bại n ỉ dạ liên quân phía trước là làm không tới cho nên xa ẩn cao tầng cũng vô cùng đại khí vẽ ra phân nửa địa phương cho vụ nhận nghỉ ngơi và hồi phục an bài xong một ít sự tình sau đó dịch thần lập tức đi ra ngoài về tới trong phòng không nói hai lời ngã đầu đi nằm ngủ trận đại chiến này từ vừa mới bắt đầu hầu như chính là h ắ n một người khiên chế trụ n ỉ dạ liên quân cao đoan chiến lược hắn thật sự là quá mệt mỏi vừa rồi bất quá là vẫn gượng chống lấy mà thôi quả nhiên ta liền biết đúng như vậy ở dịch thần ngã đầu đi nằm ngủ trong nháy mắt xú nạ vô thanh vô tức xuất hiện tại bên người của hắn cầm lấy một tấm chăn trùm lên trên người của hắn còn muốn phòng bị một người là ai giả cỡ x ỉ cả bụ tổ sao tên kia đã sớm ở chúng ta trưởng khống ngay giữa căn bản chơi không ra trò gian trá không phải là lời của hắn như vậy còn có thể là ai xú nạ ngồi ở giường bên nhẹ nhàng mà vỗ về dịch thần tóc một bên chầm tư thành công lui lại đã tạm thời ổn sao đích thực quyết định nhỉ dạ liên quân cao tầng đại doanh ở giữa lúc này lại là đã vỡ tổ ngươi để cho chúng ta đem vĩ t h ú giao cho ngươi không có khả năng như vậy bất quá là uống rượu độc giải khát xa dù tổ bị lạnh rên một tiếng đối với trước mặt mặt nạ nam muốn nói lên yêu cầu muốn cũng không nghĩ cự tuyệt cái này không phải yêu cầu mà là giao dịch ngươi cảm thấy ngươi nhóm hiện tại nỉ dạ liên quân còn có đối với ta trả giá tư cách sao chúng ta chỉ là một tổ chức không phải một cái thế lực coi như dịch thần xưng ơ bá nhận giới chúng ta cùng lắm thì tiếp tục c ẩ n n út bằng vào chúng ta năng lực coi như dịch thần có một ngày thực sự xưng ơ bá nhận giới phải tìm được chúng ta cũng rất khó khăn nhưng các ngươi đâu toàn bộ bị giết chết thân nhân cũng không ngoại lệ đồng thời còn có các ngươi n h â n thôn quốc gia toàn bộ đều bị chiếm cứ đến tột u cùng là vài cái các ngươi nhận thôn nhân rất đáng ghét gì nủ gì kỳ trọng yếu đâu vẫn là đây hết thể trọng yếu đâu mặt nạ nam âm lánh no y cầu thả cầu vô tốt